các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ừ phải tự tiện mò lên tầng 2. Theo tiếng gõ chân lẹt quẹt lẹt quẹt, anh đoán chắc là ở tầng trên đang có người. Bước lên cầu thang, anh lại tiếp tục cao giọng gọi lớn. Chú Luân ơi, cháu là Long bên nhà xuất bản Lương Sơn đây chú. Vẫn không có tiếng âm thanh đáp lại lòng, mà vẫn chỉ có tiếng âm thanh lộc cộc giống như tiếng giày rõ mạnh vào sàn gỗ. Cách cầu thang tối đèn hùm hút, kéo dài lên mãi tít tận tầng trên, lòng bước đi từng bước cực kỳ nặng nề và có cảm giác bất an luôn ập đến quanh mình. Từ trên cái thứ ánh sáng heo hắt duy nhất khiến Long có thể mường tượng được từng bước bậc thang mà bước vào, chậm chậm xuất hiện một đôi mắt đở đẫn. Đúng lúc ấy, Long liền ngước lên thì ngay lập tức giật mình. Anh hơi hoảng sợ một chút nhưng nhận ra đó chính là ông Luân. Chính là đại tác giả, nổi tiếng với bút danh Kim Sơn mà lần trước anh đã gặp ông tại nhà xuất bản. Chú Luân... Anh Cao Hứng liền gọi ông Luân một tiếng. Đáp lại anh chỉ là một tiếng thở dài và nói: <cười> "Cậu đi về đi. Dự án chuyện lần này xem ra tôi không thể hoàn thành được nữa rồi. Tôi hết sức xin lỗi." Ông Luân nói xong liền quay đầu đi, lòng hết sức kinh ngạc vì câu trả lời của ông. Nhưng anh nào có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Trước hết là anh đã mất công tới đây một chuyến thì phải được việc. Sau đó là nếu không được việc thì còn bị tổng biên tập quạt cho một trận. Vậy cho nên chuyến này Long dù không thuyết phục được ông Luân viết tiếp truyện thì cũng phải nghe được cái lý do cho thỏa đáng rồi mới chịu đi. Anh tiếp tục bước lên trên cầu thang, giọng nói hết sức khẩn thiết. "Chú Luân, xin chú đừng quyết định vội vàng như vậy. Dù gì thì đây cũng là dự án tâm huyết của chú, sao chú nỡ lòng mà đem con bỏ chợ vậy?" Từ trên lầu 2, tiếng thở dài của ông Luân lại vọng xuống. Tôi cũng không muốn như vậy, nhưng xem ra tôi đã sức cùng lực kiệt rồi, tôi chẳng thể chống lại nó được nữa. Ngay kể từ đầu, đáng lẽ ra tôi không tạo ra nó thì mới đúng. Chú Luân, sao chú lại nói như vậy? Ông Luân chợt quát ngược lại Đai Long. Tôi nói lần cuối cùng, cậu về đi. Đừng để cho tôi phải nói thêm một lần nào nữa." Long không nghe, toàn bước lên thì đèn điện chợt sáng trưng. Ông Luân xuất hiện ở đầu cầu thang với hai mắt mở to trợn trừng, nhìn anh rồi quát tháo lớn. "Cút ngay!" Không để Long nói thêm câu nào, thì ông Luân đã cầm ngay một cái cán chổi giơ lên trực đập bổ nhào về phía anh, Long bất giác phải quay đầu chạy ngược xuống tầng dưới. Xem ra ông tác giả này viết truyện ma nhiều quá nên thần kinh chắc có lẽ có vấn đề. Những lúc như vậy tốt nhất không nên dây vào. Bất đắc dĩ lần này, Long Đành phải từ bỏ ý định thuyết phục ông Luân tiếp tục dự án truyện của mình. Tiếng vỗ mạnh xuống dưới bàn, cái bàn tay to béo núc ních của tổng biên tập Hai mắt gã híp lại nhìn Long quát thao nói: "Đồ vô dụng, tôi cho cậu thời hạn thêm 2 ngày, nếu không đem được bản thảo về đây thì cậu cũng nghỉ việc luôn đi." Tiếng tổng biên tập vơi dần sau cánh cửa gỗ. Kể từ khi Long bước ra khỏi căn phòng đó thì cũng là lúc trong đầu anh luôn đau đáu suy nghĩ làm sao có thể giải quyết được chuyện này. Tại sao ông Luân lại có cách hành xử lạ lùng như vậy? Đằng sau những chuyện này ẩn giấu những bí mật nào? mà lại khiến một con người đắc tâm huyết say mê vì bộ truyện của mình lại bỏ dở giữa chừng. Trong đầu Long ong ong một mớ hỗn loạn, bất giác đâm sầm vào một người nào đó. Cái da thịt mềm mại, mùi hương thơm ngát liền khiến Long nhận ra mình đã đâm đầu vào một người phụ nữ. Người phụ nữ kêu lên những âm thanh xuýt xoa rồi oán trách Long bằng giọng bực tức. Hay cho cái nhà anh này đi đứng kiểu gì mà không chịu nhìn đường vậy. Long ngẩng đầu ngước nhìn lên thì liền nhận ra đó là Tiểu Nhi, cũng là một biên tập viên trong nhà xuất bản Lương Sơn. Tiểu Nhi năm nay 21 tuổi. Kém Long. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net